gõ hàng chữ. Ha ha, một người vốn tính dịu dàng như tao có thể xuyên được vai đánh đá không? Kỷ quyên im lặng một lúc. Tao rất tin vào thực lực của mày. Tiêu tinh mỉm cười, đóng cơ sổ chat. Trong lòng cũng có đôi sách. Đang định vào phòng tắm một cái thì đột nhiên nhận được tin nhắn của thẩm quân tắc. Tiêu tinh, nhắn cho tôi tài khoản MSN của cô. Vừa nhìn thấy cái tên này,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 không dễ đối phó dầu chấm than phía sau những câu nói ấy sùng sợn khiến thẩm quân tắc thấy xa đầu tê buốt anh suy nghĩ một lúc cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt đóng cửa sổ chat sự im lặng tiểu tình mới uống được nửa chai nước thì góc phải lại hiện lên tin nhắn vừa nhìn avatar đầu lâu xương cốt là biết ngay kỳ quyên gửi quên không nói với mày ba ngày nữa tao sẽ đi new york một chuyến nhân tiện để thăm mày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 khó khăn lắm mới nhìn thấy món chân gà xào cay không có màu đỏ như máu khốn kiếp vẫn có ớt xanh thẩm quân kiệt cầm đũa lông mày nhíu lại thấy vẻ mặt biến dạng của anh ta tiêu tinh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm dịu sàng hỏi anh sao thế không khỏe sao đâu đâu có chỉ là hạt dạ dày không được tốt lắm thẩm quân kiệt sở mũi gượng cười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 Không chỉ bố mẹ cô hoàn toàn không nghi ngờ gì cô, mà cô cũng có thể yên tâm. Mạnh sạn tiếp tục ở bên người chị em kia của mình, đúng là một mũi tên chúng hai đích. thấy anh ta đã nói xong, tiêu tinh mới cười, tò mò hỏi. Lời thoại này ai dạy anh? Hả? Thầm quân kiệt sững người. Vào nhà vệ sinh mà như biến thành người khác. Nói thật đi, có phải anh tìm cao thủ đứng sau bày mưu cho anh? Tiêu tinh nghi ngờ hỏi.